tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi sao gặp cỡ chi rồi thoáng tựa chiêm tình anh như áng mây cao tình em như ánh trăng sao cớ sao mình chẳng được gần nhau cuộc sống kim tiền chia cách đôi ta Bạc trắng đưa hồng như đời thêm xa. Đường anh xương gió bao la, đường em theo gấm theo hoa. Đơn đâu này muôn kiếp không ngờ. Hẹn ước nhau chi cho một người mang nỗi hận, đi theo một kiếp Năm năm biết có duyên gì Gian chuồn nếu có qua cầu Thì hợp tan duyên số mà Một bước xa rồi muôn kiếp ly ta Một cánh thiệp hồng tiến người xa Mười hai bên nước thanh thang Từ nay đôi néo quan sang cho đời Ghiền trắng Gõ Chỉ cho một người mang nỗi hận nhìn theo một chiếc xe hoa. trăm năm biết có duyên gì? Giam chung nếu có qua cầu thì hợp tan duyên số mà thôi. Một bước xa rồi muôn kiếp ly ta Một cánh thiệp hồng tiến người.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 Từ nay đôi néo quan sang khóc cho đời bác trắng lưa hồng 12 hai bên nước thanh thang. Từ nay đôi néo quan sang khóc cho đời bác trắng.